chương 561. phá giải hắc thủy quyền. Phía trên bầu trời, hắc bảo thanh niên vẫy đôi cánh phiêu phù trong không trung, chẳng thi đấu trở nên yên tĩnh. Trọng tài của giải đấu, Tô thiền quân mặt nhịn lên có chút kinh ngạc, chẳng qua ánh mắt người này tự nhiên xa hơn những người khác, có có thể sánh bằng. Bởi vì ánh mắt lại một lần nữa đảo qua hai cánh sau lưng Tiêu Viêm, Kinh ngạc dần biến thành giật mình nói Nguyên lai là vi hành đấu kỹ Hắc hắc Không nghĩ tới tiểu từ này Ngay cả đấu kỹ hiếm lạ Bực này đều có thể nắm giữ trong tay Theo lời Tô Thiên nói Các trưởng lão khác cũng giật mình phi <cười> hành đấu kỹ Đối với người bình thường mà nói Có lẽ rất ít thấy qua Chẳng qua với kích thức lịch duyệt của bọn họ Đối với loại đấu kỹ này cực kỳ tiếm thấy, cũng đã nghe thấy. Hoàn hảo, thiếu chút nữa nghĩ rằng tiểu tử này đã tiến vào cấp bậc đấu vương. Lặng lẽ lào mồ hôi trên trán một ít trưởng lão trong lòng thầm nói. Bọn họ liều mạng tu luyện sống chết mấy chục năm mới có thể đạt được thực lực như hiện tại. Nếu người kia ngay cả hai mươi tuổi còn chưa đến đã là tới cấp bậc này, bọn họ thật đúng là cảm thấy bị vẫn vô cùng. Hơn nữa đáng sợ nhất, người này còn là một gã luyện dược sư ngũ phẩm. Giữa sân không khí yên tĩnh rằng co được một lúc, rốt cuộc, cuối cùng cũng thay đổi lại một lần nữa. Trên khán đài cũng có một ít người đã nhận ra lai lịch hai cánh sau lưng tiêu viêm, bởi vậy đều khẽ thở một hơi nhẹ nhõm, chợt trong ánh mắt. Trở lên cực kỳ hâm mộ, phi hành đấu kỹ tuy rằng kém hơn so với chân chính đấu khí hóa cánh, nhưng có thể cùng người khác phi hành trên trời là mục đích, theo đuổi của không ít người, tuy nhiên phải đạt tới cấp bậc đấu vương. Một ước vọng quá xa Chờ tu luyện đến cấp bậc kia Không biết trải qua bao năm san khổ Quyền Lai là phi hành đấu kỹ Giữa sân sắc mặt diêu thịnh Người dại cũng dần phục hồi Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được Hơi thở tiêu viêm căn bản chưa tới Cấp bậc đấu vương. Cẩn thận nhìn lại hình dáng được cánh tím đen kia Trong lòng giật mình thân thể chậm rãi Giãn ra về phía dưới chỉ cần đối phương không phải chân chính tấc đấu vương cấp bậc, cho dù hắn có ưu thế bay trên trời, diêu thịnh cũng không quá e ngại. hai chân lập tức cơ hồ đem toàn bộ hắc thủy quỷ, dại. quỷ dị trải rộng trên sân đấu. diêu thịnh ngẩng đầu nhìn tiêu viêm lơ lửng bầu trời cười lạnh. ta cũng không tin người trẻ mãi trên bầu trời. theo ta biết kéo dài thi triển phi hành đấu kỹ cần tiêu hao một lượng đấu khí không nhỏ. trên bầu trời tiêu viêm Tay nắm chặt quyền trọng thước, ừ. ánh mắt nhìn xuống phía dưới lời sân khẽ cau mày đúng như diêu thịnh. giờ phút này chàng thi đấu cơ hồ là hoàn toàn thành địa bàn của hắn, chỉ cần vừa rơi xuống đất sẽ bị dính cái hấp thủy quỷ dị kia của ăn mòn mòn kia. tuy nhiên có thể ngăn cản được, chẳng qua cái loại hấp lực này hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến tốc độ của hắn, mà đối mặt với diêu thịnh một đối thủ sở trường nhanh nhẹn tốc độ Một kỳ tốc độ giảm Nói công trường sẽ bị ép xuống hạ phong Diều thịnh nắm chặt hắc Xong chùy Cười lạnh nhìn tiêu viêm lơ lửng Trên bầu trời Thân thể không có chút sức mẻ Tiêu viêm có lợi thế trên bầu trời Phạm vi công kích của hắn cơ bản không thể đạt tới Nếu mạnh mẽ nhảy lên không công kích Hắn sẽ trở thành bia ngắm cho đối phương đánh Cho nên lúc này bạo trì im lặng là lựa chọn duy nhất Quả thiệt là phiền toái. Sau lưng hai cánh vẫn chậm rãi chấp động, thân hình tiêu viêm chậm rãi rất nhiều, thanh sắc đấu khí dần hình thành mạng năng lượng nhàn nhạt, nhạt, bao quanh thân thể, quyền trọng thước cũng bị đấu khí bao trùm toàn. Hoàn toàn, ánh mắt cắt cao nhìn siêu thịnh giữa sân, ngần quàng nhàn nhạt, nhạt, đột nhiên xuất hiện dưới chân. Khoảng khắc sau, hai cánh ở sau lưng mạnh mẽ chấn động, mượn sức của gió cơ hội cho nghe mắt thi triển đến tận cùng tam thiên lôi động thậm chí bỏ qua một số ít người bên ngoài những người khác đều chỉ có thể thấy được thân thể tiêu viêm run lên trên bầu trời lưu lại một đạo tàn ảnh như ẩn như hiện tiêu viêm tốc độ tăng vọt sắc mặt diều thịnh có chút biến đổi người chưa tới kình phòng đã tới trước trực tiếp đèn hắc thủy trên mặt đất vẩy ra trong ánh mắt Đôi đồng tử mơ hồ nhìn thấy một bóng đen đột ngột xuất hiện, diêu thịnh chân trái khẽ nhúc nhích, thân thể giống như triệt băng, một trận di chuyển cực kỳ linh hoạt ở trên hát thủy, mà theo động tác này, tiếng phá gió ẩn chứa bén nhọn của trọng thước cũng vang lên, thật mạnh, sợt lướt qua mặt hắn, mang theo hơi nóng rát, bỏng, vào, vào mặt. Lực đánh trọng thước, rút vào khoảng không. Cơ hồ trong nháy mắt liền thay đổi lực đạo, mạnh mẽ chuyển hướng, thần thước uốn éo từ chỗ chém dọc thành ngang, hướng tắt lưng diêu thịnh mà tới. Trình độ tiêu viêm thay đổi thế công vượt xa dự liệu của diêu thịnh, bởi vậy khi trọng thước biến đổi, hắn cả người kinh ngạc, mồ hôi lạnh toát ra toàn thân. Tại thời khắc mấu chốt, hai chân đứng trên hắc thủy giống như tự động trượt quanh co một chút, thân thể lặng lẽ lùi về sau rơi ngã xuống dừng ở thác thủy, thật là xảo diệu đem công kích trọng thước tránh thoát. Thân thể diêu thịnh lọt vào vòng hắc thủy không có lừa điểm hấp lực trở ngại, ngược lại giống như là cá gặp nước. Thân thể ngã vào trong nước chấp động một cách quỷ dị. Trong khoảng khắc xuất hiện dưới thân tiêu viêm hai thước, dòng trưởng run lên. Hai cánh màu đen giống như độc xà, mang theo kình vong lạnh lẽo đầm thẳng trong lồng ngực Tiêu Viêm Tỉnh, Thịnh. Ngay khi truy thủ sắp đâm tới thân thể Tiêu Viêm, đột nhiên một cỗ kình phòng vô hình mạnh mẽ kiềm hãm thế công của Diêu Thịnh, mà Tiêu Viêm lại mượn lực đối phương đổi hướng lần lượt sung cánh nhảy lên giữa không trung thoát đi phạm vi công kích của Diêu Thịnh. Thử, thật vất vả mới tìm được cơ hội công kích nhưng lại thất bại. diêu Thịnh nhịn không được khóe miệng, khẽ run dậy một chút phát ra tiếng suy suy. Thời gian chiến đấu trôi nhanh như chớp, tự viêm cùng diêu Thịnh lại lần lỡ giao đấu, vô cùng hung hiệp cả hai bên. Người có cánh, người có thần pháp trong hắc thủy, mà tốc độ đại khái đã ít người hiểu rõ. Bên ngoài trang thi đấu, tất cả mọi người bởi vì trận quyết đấu này, mà ánh mắt trở nên nóng bỏng. Người này tựa hồ khi trong hắc thủy Không hề chịu ảnh hưởng hấp lực Mà ngược lại càng trở nên linh hoạt Giống như cá gặp nước Từ viềm khẽ cong mày Nhìn hắc thủy xung quanh diêu thịnh Đang đứng giữa sân Thấp giọng là bập nói Lúc trước người này bên trong hắc thủy Di chuyển linh hoạt quỷ dị Cũng là ngoại dị Dự kiến của ta Nếu không có thời điểm cuối cùng thì triển Suy hóa trưởng Xuất động ra kình phong đem thấy công của đối phương chậm lại, chỉ sợ lần xuất thủ này hắn sẽ xuất hiện một chút cường thế. Xem ra phải đem đám hắc thủy này giải quyết. Nói cách khác, người này tại trên mặt hắc thủy sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. trong lòng tiêu viêm ý niệm đầu tiên Nhìn chóng xoay chuyển, ánh mắt sắc bén chợt lóe lên. mặc kệ cái hác thủy này quỷ dị thế nào, chỉ cần là nước thủy trùng đều là đặc tính của nước. Mặc kệ ngươi thế nào Đều có thể bốc hơi ừ. Trong lòng ý niệm hiện lên trong đầu Tiêu viêm không so dụ Bởi ngón tay khẽ động Nhất thời từng đợt ngọn lửa màu xanh cực nhỏ Bắt đầu Từ 10 đầu ngón tay chợt bắn ra Theo mấy ngọn lửa xuất hiện Độ ấm trên sân đột ngột tăng vọt Giữa sân Diêu thịnh nhìn bầu trời hơn 10 điểm Lửa màu xanh thật nhỏ Sắc mặt có chút biến đổi Đặc biệt nhìn khuôn mặt tiêu viêm Thấy khóe miệng hắn đang có chút cười lạnh, trong lòng khẽ chậm đi một chút. Đi, trên bầu trời tiếp viêm bắn ra. Nhất thời, khân mời đạo ngọn lửa thật nhỏ như phi tiễn bắn xuống. Cảm thụ được ngọn lửa màu xanh bay đến trước mặt, thân hình diêu thịnh khẽ động, bộ tránh né. Nhưng mà ngọn lửa này không trực tiếp hướng diêu thịnh vọt tới, mà xoay quanh. Trên không mặt đất khoảng nửa thước, cấp tốc xuyên qua, tiếp tục gần khuối với hắc thủy. Ở nhiệt độ khủng bố của thanh liên địa tâm hỏa, hắc thủy tràn ngập trên mặt đất, thế nhưng bằng mắt thường có thể nhận thấy được, hắc thủy bắt đầu trở lên khô kiệt với tốc độ rất nhanh. Trên đài cao, nhìn hắc thủy kia càng ngày càng ít, không ít người đều âm thầm tán tưởng một tiếng. Không nghĩ tới, tiêu viêm lại dùng phương pháp này để khắc chế hắc thủy quyền của diêu thịnh khi nói biện pháp này không có bao nhiêu huyền rượu, nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Trước kia bọn họ trong nội viện Không ít người cùng Diêu Thịnh giao thủ Tuy nhiên bọn họ không có phi hành đấu kỹ nên đối phó với hắc thủy quyền này Có vô cùng khó khăn Không thể bay lên trời tránh né Cho dù có thể Cường ngạnh chống đỡ hấp lực Cũng sẽ ảnh hưởng ăn mòn Như vậy sẽ bị phân tâm khi chiến đấu trừ khi thực lực vượt xa hơn Diêu Thịnh Nếu không trong chiến đấu sớm hay muộn Sẽ bị đối phương dùng tốc độ đánh cho sụp đổ Hà <cười> hà Thủ đoạn này của tiêu viêm quả nhìn không nghĩ tới a Diều Thịnh mất đi hắc thủy quyền, sợ ở trên phương diện tốc độ cũng sẽ bị tiêu viêm áp chế. Đưa ánh mắt nhìn hắc thủy trên sân đã mất đi hơn một nửa, lầm tù nhảy cũng được cười nói. Loại thủ đoạn này của hắn cũng có thể sử dụng sao, hắc thủy kia ngừng kết từ đấu khí của diêu Thịnh, cùng một chút độc tố thủy dịch đặc thù, ngọn đửa tầm thường sợ rất khó ứng phó, Hàn Nguyệt khẽ gật đầu nói. Ngọn lửa kia đích sắc là thực sự phiền toái, ánh mắt lầm từ nhài liếc nhìn, từng đợt từng đợt lửa xanh như hỏa xa phát ra toán loạn khắp nơi. trong ánh mắt xảy qua một chút ngưng trọng, mặt khác ở bên kia khán đài, liễu kình cao mày nhìn hắc thủy giữa sân, nhanh chóng giảm bớt lắc lắc đầu, chậm giọng nói, diêu thịnh này gặp phiền toái lớn rồi, liễu phỉ nghe như vậy, nhất thời quýnh lên, lại muốn đứng lên kêu gọi đầu hàng, liễu kình sắc mặt trầm xuống khẽ quát, ngồi xuống cho ta xem thi đấu, la hét om xóm như vậy giống cái dạng gì? bị liễu kình khiển trách, liễu phỉ mang một bụng đầy ủy quất ngồi lại ghế, mang ánh mắt hung tỵ nhìn tiêu viêm, lờ lờ giữa không trung thầm mắng một câu, không phải chỉ ỷ vào cái phi hành đấu kỹ sao? có cái gì kiêu ngạo? chỉ cần có thể đả bại đối thủ sẽ không coi là âm mưu gì cả, các loại quy củ tỷ thí kia chẳng qua chỉ để đám hai tự luận bàn mà thôi. Trần Chính chiến đấu sinh tử, người chết là hết, làm gì có cơ hội bài bác. Liễu Kình nhàn nhạt, nhạt nói, ánh mắt liếc nhìn trên sân đấu, đột nhiên dừng lại thở dài nói, hắc thủy quyền của Diêu Thịnh xem như hoàn toàn gặp khắc tinh. Liễu Kình vừa dứt lời, giữa sân một đoàn hắc thủy cuối cùng cũng bị thanh họa vây xung quanh, dưới mắt ngừng trọng của Diêu Thịnh hóa thành một mảnh hư vô. Trên bầu trời, bàn tay tiêu viêm lay động. Mười ngọn thanh hoài đã biến nhỏ đi rất nhiều thu trong cơ thể, sắc mặt nhàn nhạt, nhạt nhìn diêu thịnh, trọng tước trong tay một lần nữa, được đấu khí hùng hổ bao vây. Kế tiếp, nhìn ngươi còn thủ đoạn gì hay không? Trường 562 Thắng Nhìn lên bầu trời, thấy khuôn mặt tươi cười của tiêu viêm, khóe môi nhếch lên một tí khinh thường, sắc mặt diều thịnh có chút cau có, bàn tay nắm thật chặt, hắc song thủy. Thanh âm um, lạnh lùng nói, cho dù không có hắc thủy quyền, người sớm mai muộn cũng chỉ có thể thua, ta không tin bí pháp để thằng thực lực của ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đủ để thu thập ngươi thôi. Tiêu viêm cười khẽ một tiếng, cánh tay dùng lên thành sắc đố khí hùng hồn. Bên trong, mang theo một tia thành sắc hỏa diễm, khó có thể phát hiện. Truyền lên trên trọng tước, mục quàng cấp tốc nhìn phía dưới, khóa chặt toàn thân siêu thịnh. Trong nháy mắt, tử vân rực mạnh mẽ rung lên. Chỉ nghe giữa không trung vang lên một tiếng bá thật nhỏ. chợt, một đạo hắc ảnh mơ hồ thật quỷ dị xuất hiện sau lưng. Phía trên đỉnh đầu của Diêu Thịnh, trong tay trọng thước lực đạo cuồng cuộn, hỗn loạn, toàn lực hung hăng lệ xuống, cố kình phòng hung hãn, tưởng như là muốn đem tất cả không khí trước mặt phải tê liệt. Sau lưng chấn động vàng lên do kình phong, Diêu Thịnh phát hiện có điều bất thường, hai chân đạp mạnh một cái xuống đất, một đạo hắc thủy mạnh mẽ từ lòng bàn chân bạo dũng xuất ra tối hậu cùng với trọng thước va chạm vào nhau ầm ầm. vốc hai người vừa cứng rắn tiếp xúc, trọng thước dễ dàng đem hắc thủy dịch đã khô cứng nghìn nát thành một mảng sương mù màu đen. nhưng mà khi thủy vụ tiêu thất thì cũng chống không. mượn lúc khoảng khắc thủy khí vẫn còn ngăn trở, diêu thịnh đã thi triển thân pháp, nhanh chóng tối lùi vài bước khoảng cách. giây phút trọng thước tiêu viêm vừa hạ xuống. Diều thịnh vẻ mặt âm ngoan một lần nữa thì như tia chớp đánh tới hắc dòng thủy chủ ở trên mười ngón tay gấp tóc xoay chuyển cả hai bàn tay giống như là độc xa có thể giết người bất cứ lúc nào toát lên sẩm lãnh quang trạch nhìn thấy Diều thịnh chính diện tấn công bất ngờ tiêu viêm chân mày cau lại trong cơ thể đấu khí giống như là nước sông dâng trào. Cuộn cuộn không ngừng bên trong kinh mạch, cấp tốc lưu chuyển, chuyển khắp các bộ phận thân thể, mang đến khí lực tràn đầy cùng với lực lượng cường đại nhất. Hai tay nắm chặt trọng thước, yết hầu lúc này quát khẽ một tiếng, tức thì trọng thước hung hăng đầm tới phía trước, bởi vì kinh phong mạnh mẽ trực tiếp làm cho lời trọng thước đi qua không khí bị xé rách, tiếng khí bạo trầm thấp liên tiếp không ngừng vang lên đâm vào màn tai, khoảng cách của hai người dưới sự tấn công, cơ hồ trong nháy mắt liền tới gần. Tuy nhiên, lúc này Diêu Thịnh lại vui mừng khi khắc xong, truy thủ sắp tiến tới cùng trọng thước. Thân thể đột nhiên quỷ dị uốn éo, thân hình đưa ra một loại tư thế quái xì áp sát lên bề mặt trọng thước, xoay chuyển một vòng, sau đó đột nhiên xuất hiện bên cạnh trọng thước mà Tiêu viêm đang cầm trong tay nặng ra lộ cười lặng lẽ hắc song thủy sắc bén không có chút cách khí cắt trong lòng bàn tay đối phương thì giữa sân đột nhiên tiêu viêm bị diêu thịnh áp sát vào cơ thể tỏa sân vang lên không ít tiếng kinh hô khoảng cách gần như vậy lực lượng trọng thước câu hồ hoàn toàn bị đối phương áp chế dựa theo tình huống bình thường kế tiếp chỉ sợ tiêu viêm sẽ bị diêu thịch hoàn toàn ép vào thế hạ phong Thậm chí nếu không chú ý, tên kia xả quyệt tàn nhẫn như độc xa, còn có thể làm cho trên người tiêu viêm lưu lại vài đạo vết thương. Tại tràng thi đấu, nhiều tiếng kinh hô xuất ra, chỉ có một ít người còn có chút hơi hơi nhíu mảnh lấy kinh nghiệm chiến đấu với tốc độ của tiêu viêm. Như thế nào, người mù lại có thể dễ dàng để cho đối phương tiến vào chính mình công kích. Nhìn Tiêu Bем rơi vào cực kỳ nguy hiểm, Liễu Phỉ khuôn mặt có chút ửng đỏ, thân tinh kích động, thiếu chút nữa là hoan hồ thành tiếng. Nhưng mà Liễu Kỳ ngồi một bên, ánh mắt lại ghét cao, nhìn chăm chằm gương mặt Tiêu Yêm. Nơi đó cũng không có một chút hoảng hốt, mà lại ẩn chứa một tia cười lạnh. Lập tức lúc này trong lòng có chút hơi hơi trầm xuống. Giữa sân dưới phố số đạm mục quang gắt cao nhìn chăm chú. Song Trùy thủ của siêu thịnh khoảng khắc đó đã tiếp cận bàn tay tiêu viêm. kình phòng toát ra lạnh lẽo, làm cho lông tơ trên cánh tay tiêu viêm đều dựng thẳng lên. Cùng với khoảng cách trùy thủ, càng ngày càng thêm tiếp cận trên bàn tay tiêu viêm, vẽ miệng diêu thịnh hiện nền chút ý mừng ngày càng mở rộng. Ngày lúc xong trùy thủ cực kỳ tiếp cận bàn tay của tiêu viêm, rốt cuộc tiêu viêm bắt đầu động tĩnh hắn không áp dụng phản kích làm cái khác kinh ngạc mà cực kỳ chủ động buông lòng trọng thước trong tay trọng thước bay ra vẽ về trên không lượn vòng rơi xuống thật mạnh trên mặt đất vàng lền ầm thành thành túy làm cho một số người thở dài một tiếng mất đi vũ khí còn có thể tiếp tục chiến đấu sao đương nhiên đồng dạng cũng có không ít người mang ý tưởng khác bởi vì giờ khác này bọn họ đều bỗng nhiên hứng khởi nhớ lại cánh Cái cảnh tượng Ở tràng thi đấu lần trước Tiêu viêm cùng bạch trình chiến đấu Khi đó tiêu viêm mất đi trọng thước Ngược lại thực lực gàng là phát huy So với lúc trước thêm cuồng mãnh Tiêu viêm buông thả vũ khí Đồng dạng làm cho diêu thịch Trên mặt lẩy lên lết mừng như điên Điều này làm hắn không kịp nghĩ nhiều Trong tay kết thủ ấn đột nhiên Bị hắc sắc đố khí bao trùm Một tia hắc khí xoay vòng bên trên Một cỗ không khí tanh hồi quỷ dị Đột nhiên đại tịch Yêu huyện thứ Ẩn chứa bên trong Tiếc quát Một tia lạnh lẽo Xoằng Xong trùy thủ Quỷ dị cấp tốc lung nay Cùng theo với sự rung rung của xong trùy Có một cái tia hắc khí ghê rợn Ở bên trên Tựa như là độc xà có linh tính Khí thế hung mãnh Áp đảo bắn ra Mỗi một tia hắc khí Lúc này có sức mạnh xuyên thủng cự thạch nhìn hắc khí tanh hôi uôn kéo đến tiêu viêm trong lòng rõ ràng mấy cái tia hắc khí này không chỉ có lực lượng kinh người mà còn ẩn chứa kịch độc hai tay như tiệt chớp xuất ra kết ấn trước người chợt khẽ quát nhẹ một tiếng khí xoáy tụ bên trong nạp linh xoay tròn tầng tầng thanh sắc hỏa diễm cốc tốc trào ra theo hỏa diễm trong cơ thể bạo dũng Bên ngoài, thân thể tiêu viêm lại lần nữa bị hỏa diễm bao phủ, hơn nữa, ngọn lửa nhẹ nhàng chuyển động, lấy một loại tốc độ như thiểm điện trong chớp mắt đã ngừng cấp thành một cái bộ thành sắc hỏa diễm khôi giáp. suy suy, bộ số đạo hắc ti thật mạnh phát chạm trên thành sắc hỏa diễm khôi giáp, cũng giống như là khối băng gặp dầu, được đun sôi, không ngừng vang lên âm thanh suy suy, lực đạo vốn đủ để xuyên thủng cự thạch. Cũng chỉ có thể làm cho họa diễm khôi giáp lõm xuống một ít. Hắc Tỳ tiếp tục bạo phát. Bỗng nhiên, lưỡng đạo ánh sáng âm thanh lé lên. Ngay lập tức, lấy tế xét đánh công kịp bưng tay, cùng hàng đâm vào trên họa diễm khôi giáp. nhất thời, hai tiếng thanh thúy kim thiết ở bên trong vang lên. Lực đạo của hai hắc trùy thủ cực kỳ khổng lồ. bởi vậy, vậy, dù là thanh họa khôi giáp rất chắc chắn, vẫn bị song trùy xâm nhập thực sâu quá lửa. Chẳng qua đến vậy, cũng đã là cực hạn, độ nóng phía trên khối giáp cực cao, hoặc khắc làm chắc, trùy thủ, trở thành lửa đỏ, mà do Diêu Thịnh bàn tay nắm chặt, cũng suy suy bốc lên một trận bạch khí. Quá sợ hãi, hắn vội vàng điều động đấu khí bao phủ, thủ trưởng. Tuy nhiên, dù như thế, vẫn như cú cảm giác được một cỗ phòng sát ngàn ngày càng lớn. cùng hằng chủ động tấn công, nhưng đối phương không chút sức mẻ rơi vào đường cùng, diều thịnh cũng đành phải vội vàng buông tay trở ra. lúc này lùi về phía sau, ánh mắt trầm chú nhìn tiêu viêm, toàn thân đều vây trong hỏa diễm hồi giác. đúng lúc mơ hồ, tựa như nhìn thấy dưới mũ giáp kia hiện lên một đạo mộc quang chiếu cận. thanh hỏa đấu khí đột nhiên tăng vọt, hỏa diễm mũ giáp bao phủ trên đầu tiêu viêm tức thời tiêu tán. khi mũ giáp biến mất, lộ ra khuôn mặt tiêu viêm. giờ phút này miệng hắn giống như con ếch đang phình to. Trong tay nhanh chóng bẩy ra, kết thủ ấn, bất hảo, nhìn bộ dáng tiêu viên như vậy. diều thịnh liền lùi về phía sau trong lòng đột nhiên chìm xuống, nhưng mà ý niệm trong đầu vừa mới hiện lên. Tiêu viêm đột nhiên đình chỉ thủ ấn, miệng đã khép bỗng hét động. Mạnh mẽ, há to, nhất thời một tiếng hổ gầm cực kỳ to rõ, đình tàng nhức tóc giữa tràng sân. Bạo vàng khắp nơi. Sư tử hổ, toái kim ngâm Tiếng hổ gầm từ trong miệng tiêu viêm bạo dũng Sóng âm như thực chất, giống như là từng đợt sóng Như cái tia chớp khuếch tán ra, chớp mắt đuổi theo diêu thịnh Vì thế trong đầu hắn lập tức lâm vào mê muội Lồng ngực khó chịu, một ngụm máu tươi trào lên ít hầu Cuối cùng theo khóe miệng tràn ra Dưới sự công kích bất thình linh của sóng âm Diêu thịnh rốt cuộc cũng đã bị thường không nhẹ Hơn nữa còn xuất hiện điểm mê muội trí mạng tại trong lúc giao phòng bị mê muội thế này không thể nghi ngờ là quyết định thắng lợi thuộc về ai mà lấy tính tình của tiêu viêm đã cố ý chế tạo ra cái tình trạng mê muội chắc chắn tuyệt không có khả năng buông tha cho đối thủ bởi vậy thời điểm diêu thịnh chốc lát trong đầu bị mê muội thân thể tiêu viêm rốt cuộc đã xuất ra động tác bàn chân trận hiện ngân mang tiếng sấm nhẹ nhạt, nhạt vang lên cho mọi người thấy hoa mắt thế ảnh tiêu viêm tựa như quỷ mị trong cái mắt xuất hiện trước mặt diêu Thịnh nhìn thấy cảnh tượng này mọi người đều mạnh mẽ khẳng định bọn họ biết rằng tháng bạn đây là thời khắc quyết định bề muội trong đầu Diêu thịnh gần như rằng có thời gian chỉ mấy hô hóp chẳng qua lúc này trong đầu hắn dần dần khôi phục thanh tịnh liền trước mặt hắc ảnh đã xuất hiện trong lòng lúc này tràn ngập hoảng sợ và gỗ kinh phong cực kỳ mạnh mẽ mang theo với tiếng âm bạo phát trầm thấp ở giữa quảng trường vang vọng dựng lên, bát cực băng. Khoảng cách gần như vậy, Diều Thịnh hoàn toàn mất đi cơ hội tránh né, lập tức sắc mặt hiện lên kinh hãi cùng tuyệt vọng bao trùm. Vào giây khắc này, khắp chẳng thi đấu đều vang lên không ngừng những âm thanh hô hấp. Dưới công kích hùng mãnh như thế, Diều Thịnh chắc chắn sẽ nhất định bị đánh bại. Diều Thịnh thua! lời nói nhàn nhạt, nhạt từ trong miệng liễu kình cùng với lâm tù ngay đồng thời phun chỉ có điều người trước thì sắc mặt âm trầm còn người sau vẻ mặt than thở sợ hãi và trong lụa cười mà thôi nghe được miệng liễu kình truyền ra lời nói lúc trước vẻ mặt còn kích động liễu vị chính là chờ đợi siêu thịnh đem từ viêm đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ trong khoảng khắc hai má trở nên trắng bệch trong miệng không ngừng nhắc tới như thế nào có thể như thế nào có thể Thỉnh thịch nắm tay bao phủ đấu khí hùng hồn ở trước mặt bao người xuyên phá trở ngại không gian mang theo kình phong vô tận thật mạnh mẽ oanh kích lên trên ngực trong vẻ mặt kinh hãi của diêu thịnh nắm tay xoay tròn kình lực uôn uôn điên cuồng từ tay bắn ra vốc suy từ trong ngực chuyển đến đau đớn kịch liệt một mặt diêu thịch hiện lên một lỗi kinh hãi cùng với một cỗ ửng hồng khác thường một lúc sau rốt cuộc nhịn không nổi một ngụm tiền huyết đỏ sậm tiền cuồng phun ra thân thể chúng đòn nghiêm trọng bị bóng bắn mạnh về phía sau cuối cùng rời thật mạnh xuống ngoài sân rồi dừng lại chỗ sàn nhà trong khoảng khắc nứt ra một tia khẽ hở chợt hoàn toàn bắn văng tung toé Máu tươi phun tới khi cách thân thể tiêu viêm còn 2-3 thước, liền bị hỏa diễm đốt tan. Thanh hỏa côi giáp bên ngoài thân thể tiêu viêm lay động, chợt nhanh chóng thành hư vô. Cước bộ chậm xãi bước ra, ánh mắt lạnh lẽo tiêu viêm nhìn vẻ mặt trắng bạch của diêu thịnh bên ngoài sân. Âm thanh bình tĩnh quanh quẩn giữa sân. Người thua. Trường Năm trăm sáu mươi ba Tỏa sáng Khi nghe thanh âm bình tĩnh của tiêu viêm quanh quẩn trong quảng trường Những tiếng nói xì dầm đột nhiên ngừng lại Những ánh mắt ẩn chứa đủ loại tâm tình khóc ngừng Hướng vào người Đang ngẩng cao đầu và diêu thịnh với ánh mặt Trắng bạch đang chật vật bước về đấu trường Thời gian yên tĩnh Sẵn co trong chốc nát Suốt cuộc đột nhiên có tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên Rồi như phản ứng dây chuyền Tiếng vỗ tay âm âm văng vọng Rồi trào hướng tận trời xanh Trong cái sự tràn ngập tiếng vỗ tay Thì việc ngẩn đầu nhìn về phía huân, huân nhi Mà lúc này Cái cô nàng lại thản nhiên mỉm cười u nhã vỗ tay nghe thật êm ái Lúc trước tiếng vỗ tay đầu tiên bắt đầu Từ nơi này truyền ra hướng về phía huân nhi mỉm cười tiêu viêm quay đầu lại tập mắt quẳng về phía địa phương nơi đám người liễu kình cùng ánh mắt liễu kình tiếp xúc một chút sau đó nhẹ gật đầu nhàn nhạt, nhạt rời ánh mắt sang liễu phỉ bên cạnh đang không ngừng nghiến răng nghiến lợi chửi rủa thầm sau đó rời ánh mắt sang chỗ khác tại vị trí trọng tài tô thiên mỉm cười đứng lên ánh mắt đảo qua xung quanh toàn trường một lát sau chậm rãi công bố Trận thế thí này tiêu viêm thắng Thành âm tổ thiền nhẹ nhàng Nhưng giữa những tiếng vỗ tay vang vọng Lại trở lên To rõ rất lớn Những ánh mắt nhìn về phía hắc bảo thanh niên Đứng giữa sân Đều lộ ra không ít sự kính sợ Và lẫn với sự tôn sùng Trong đoạn đường đi đến lúc này Tiêu viêm đã phô bày ra thực lực thực sự Hoàn toàn thuyết phục chúng nhân lại một lần nữa liếc nhìn gương mặt đầy bụi của Diêu Thịnh. Từ vân rực sau lưng Tiêu Viêm nhẹ nhàng rung lên, thân hình đột ngột từ mặt đất bay lên đài cao, nhanh quay về cuối cùng biến mất trong vô vàn ánh mắt cực kỳ hâm mộ xung quanh. Tiêu Viêm làm được đó, hiện tại xem tên kia còn có thể nào khiêu khích?" Ngô Hạo thân tình kinh hỉ, đấm mạnh Tiêu Viêm một quyền, cười nói: Trận chiến vừa rồi thực sự đã làm tâm tình của hắn phập phòng lên xuống không biết bao lần. Không nghĩ tới, người còn có cái loại phi hành đấu kỹ hiếm thấy như vậy. Hộ ra tò mò, đi đến sau lưng tiêu viêm, cũng là mang vẻ mặt hâm mộ, nói. Tiêu viêm cười cười, ánh mắt hướng về thành nghì thiếu nữ đang Trong ánh mắt mang theo ý cười ôn nhu. Hà hà, tiêu viêm, chúc mừng, đánh bại diêu thịnh. Các bạn có thể tiến vào trong 10 vị trí dẫn đầu. Tiếng cười sang sảng ở phía sau vang lên, tiêu viêm quay đầu lại, nguyên lai đó là đám người lâm tu nhai. vận may thôi, hết là có biện pháp khắc chế được hắc thủy quyền. Nếu không muốn thắng cũng không dễ chút nào, tiêu viêm lắc đầu cười nói. Người có phi hành đấu kỹ, hắc thủy quyền cũng không có nhiều hiệu quả lâm tu nhai ánh mắt trộm điếc sau lưng tiêu viêm trong miệng lại chực chực đáng thưởng chẳng qua ngươi hôm nay đã bại diêu thịnh nhưng thực ra đã đả kích nhuệ khí kiêu ngạo của bọn liễu kình về sau chỉ sợ không còn ai dám khinh thường ngươi lâm tu nhai tầm mắt hướng về phía liễu kình cười nói ta chỉ muốn tiến vào một trong mười vị trí đứng đầu cương bạc đối với ta Vị trí thứ nhất hay thứ 10 không quá quan trọng cho lắm. Tiên viêm cười nói, hắn không nghĩ đến việc cạnh tranh với hai phương thế lực lầm tu nhài và liễu kình. Hắn tham gia cường bạo đại tái, chỉ muốn tìm được một ngạch trong 10 vị trí đứng đầu để cho có tư cách tiến vào tầng cuối cùng của tiên phần luyện khí tháp mà thôi. Vị trí thứ nhất hay thứ 10 đều có tư cách như nhau, như vậy chỉ cần nhắm danh ngạch thứ 10 thì dễ dàng hơn rất nhiều lâm từ nhài cười cười, hắn cũng nghe ra ý tứ của tiêu viêm, nên cũng không cố gắng dây dưa cái đề tài này nữa, bèn chuyện hướng. hà hà, chờ sau khi đại tái kết thúc, có lẽ chúng ta có thể cùng đi thâm sơn một lần. đến lúc đó, nếu người có hứng thú tham gia với cùng thứ kia, đối với người có một chỗ tốt rất lớn đó a. nghe lâm từ nhài nhắc đến chuyện địa tâm thối thể nhũ, tiêu viêm trong lòng chuyển động nhưng vẻ mặt vẫn bất động thanh sắc thuận miệng nói cho cô lệ để lúc đó ta sẽ suy nghĩ lại nhưng con suất sinh kia thực quá khủng bố muốn đắc thủ thật không dễ dàng dù sao thì cũng thử xem người cũng biết từ đó chân quý thế nào lâm tu nhài thở dài một hơi mặc dù biết rõ xác suất thành công cực thấp nhưng hắn vẫn chẳng muốn buông tha tiêu viêm hàm hồ gật gật đầu tùy ý cùng lâm tu nhài nói chuyện vài câu Sau đó bị sự giao vòng kịch liệt của trận đấu Tiếp theo giữa trận đấu tràng hấp dẫn Ở trận chiến kế tiếp Vẫn đầy rẫy hung hiểm lẫn vấn khích Ở các loại cấp bậc chiến đấu này Cho dù lấy nhãn lực tiêu viêm Đều âm thầm gật đầu Có thể đi đến vòng này Thực lực của mỗi người cá nhân đều cực kỳ xuất sắc Trận chiến đều khiến cho kẻ nhìn Nhật khuyết sôi trào Cảm giác theo không kịp Sau đó, tiêu viêm cũng thấy Lâm Diễm ra tay. Sau khi hỏa độc trong người độc loại trừ, thực lực hắn rõ ràng có tiến bộ. Theo tiêu viêm phỏng đoán, thực lực hiện tại của Lâm Diễm có thể tiến vào 10 người đứng đầu. Trận tỷ thí này, đối thủ của Liêu Lâm Diễm đứng hàng thứ 19 trong cường bảng, nên hắn đối phó không tiêu hào bao nhiêu khí lực. Chỉ ngắn ngủi 20 hiệp, hắn đã làm cho đối thủ bất đắc dĩ hoàn toàn nhận thua. Sau khi Lâm Diễm rất chản công nâu, hai đối thủ khiến tiêu viêm coi trọng lần lượt là lâm tu nhai và liễu kình tỏa sáng như trăng đêm rằm. Cho dù là lấy danh vọng hiện giờ của tiêu viêm so với bọn họ thực sự là có chút chênh lệch không nhỏ, mà sự xuất tràng của lâm tu nhai và liễu kình cũng sẽ là tâm điểm của chúng nhân tại tràng thi đấu. Tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt, tiếng họ hét đình tai nhức óc lại vang lên không ngừng. Liễu kình xuất chướng đầu tiên. Đối thủ của hắn bài danh thứ 11 trên cờ bạc, thực lực Bát Tinh Đấu Linh, vị trí thứ 11 đã là vị trí tiếp cận với 10 vị cao thủ đứng đầu cương vực. Nhưng kẻ này khi xuất chứng, khuôn mặt có chút xót xa, xem ra bộ dáng cực kỳ buồn bực khi chính mình làm đối thủ của Liễu Kình, Diễn biến trận đấu không ngoài sự kiến của Tiêu Viêm. Liễu Kình xuất ra khí thế cực kỳ bá đạo, cách cao đem đối thủ hoàn toàn bao phủ, ưng trảo mỗi khi công kích đều là lưu lại tàn ảnh giữa không chung, thủ trảo như tiền mã, hành không không thể tìm ra sơ hở. Bởi vậy, cả đối thủ dù đã đem toàn lực, vẫn không ngừng bị thương tích. Sau khi đàn áp, rốt cuộc Liễu Kinh đột nhiên bùng lổ, trong nháy mắt xuất ra tốc độ khủng bố, đến khi mọi người định thần nhìn lại, thì đã thấy thủ trảo của Liễu Kình dừng lại, tại Yết Hầu đối phương. Cảm thủ lời Yết Hầu truyền lại kinh phong lạnh lẽo, vị cường giả bài danh thứ 11 chỉ còn cách sơ tay nhận thua khi trận đấu không đến 10 hiệp đã vân thắng tại mọi người trên đài cao đều là thở dài lắc đầu cảm thán không hổ là siêu cấp cường giả bài danh đệ tam tùy gã đối thủ của liễu kình là bát tinh đấu linh cấp bậc thoạt nhìn sau liễu kình là đấu linh đỉnh phong không sai biệt nhiều nhưng trong chiến đấu cái này cho dù là người bình thường liếc mắt cũng nhận ra sự chênh lệch trên đài cao Tiêu viêm nhìn xuống liễu kình trong sân Không nhịn được thở dài một hơi Đại tái tới vòng thứ hai Nhưng gã này vẫn chưa sử dụng đến liệt sơn thương Chỉ bằng một đôi nhục trưởng Đã làm cho phần đông cường giả trở lên ảm đạm Thực lực bực này quả nhiên khủng bố Liễu kình cơ hồ đã bước chân Một lửa vào cấp bậc đỗ vương Mặc dù chưa thể so sánh với cường giả đấu vương Chính thức Nhưng so với các đấu linh tầm thường Thì mạnh mẽ hơn rất nhiều Ở bên cạnh tiêu viêm Huân Nhi đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng Chớp chớp, nhẹ giọng nói Còn có lâm tuôn nhai Chỉ sợ thực tự quán còn có hơn chứ không có kém Tiêu viêm gãy gật đầu thở dài Thật sự là hai tên rất mạnh Trong nội viện ngoại trừ tử nghiên Sợ không ai có thể áp chế được bọn họ Vừa nói lời này Tiêu viêm đột nhiên quay đầu lại Ánh mắt thẳng tắp nhìn Huân Nhi cười nói Huân Nhi được không? đôi lồng mì Tinh mịn thon dài Có chút run run Phần Nhi cười khẽ, ngược lại hỏi Tiêu Viêm ca ca cho rằng thế nào? Dường mắt nhìn nụ cười như hoa của Huân Nhi bỗng Tiêu Viêm hoảng hốt, chi mình bao lâu rồi không thấy nàng thể hiện thực lực của làng hội tụ đủ tư cách, nhưng lại can tâm tình nguyện lặng lẽ sau lưng hắn, vì hắn làm đủ mọi chuyện mà không quan tâm bản thân mình. Bàn tay chậm rãi vướt ve hai má, ám đỏ rực của Huân Nhi Tiêu Viêm khẽ thở dài nhà đồ này ta biết thiên phú tu luyện của ngươi rất mạnh tuy rằng từ nhỏ đến giờ rất ít người nhìn người chân chính xuất thủ người ta có thể cảm thấy được thực lực hôm nay của ngươi so với ta mạnh hơn rất nhiều đặc biệt khi đứng sau ta cơ hồ ngươi thu liếm hoàn toàn do vậy ta mong người không vỉ gây áp lực cho ta mà đè ép ta cả thích người tỏa sáng như vậy ta cả có động lực để theo đuổi đôi mắt xinh đẹp bỗng kinh ngạc nhìn tiêu viêm cảm thán Một lát sau Huân Nhi miệng cười Lộ cười thành nhã tuyệt mỹ Làm cho xung quanh Chạt ngập kinh diễm Hồ hấp có chút cảm giác hít thở không thông Tiêu biềm cà cà Thực sự là muốn nhìn Huân Nhi tỏa sáng sao Thành Nhi thiếu nữ xuyên dáng Yêu kiều Mái tóc xanh như đang tùy ý Cột dây tím Gương mặt đang lộ ra vẻ tươi cười nhợt nhạt Bỗng hiện lên một phần ngạo ý Phần ngạo ý này bất đồng với dáng Ngàn ngược kiêu ngạo cáo mượn ngoài hùm của liễu phỉ là một sự tự tin sự tự tin này dựa vào thực lực của chính mình làm nhân tự tin rất có mị lực mà lữ nhân tràn ngập sự tự tin lại thể hiện sự hấp dẫn khác thường điều này thể hiện qua ánh mắt đột nhiên nóng cháy xung quanh nhìn quần nhi trên gương mặt thể hiện ánh mắt quen thuộc trên mặt tiêu viêm chậm rãi thể hiện một chút ý cười khẽ gật đầu vậy chơi trận đấu chấm dứt Sẽ cấp cho ca ca xem Huân Nhi rực rỡ tỏa sáng nhất Cô gái thạt nhiên cái cười Nhìn sắc mặt rừng mừng rỡ Của tiêu viêm Trợt nhẹ giọng nói thêm Cứ chờ xem